Mạnh Huy đã xin nghỉ việc vào buổi sáng để đưa Diễm Hương đến bệnh viện. Trên đường đi, cô không giấu nổi sự căng thẳng của chính mình. Cô đã đau khổ rất nhiều rồi, không muốn hy vọng rồi lại thất vọng nữa. Thấy cô chậm tĩnh suốt quãng đường đi. Mạnh Huy hiểu được suy nghĩ của cô nên đã an ủi cô. Em không cần phải lo đâu. Anh tìm bác sĩ nhất định sẽ có cách Khiến em có thai mà Dạ Diễm Hương nhìn anh Cô gật đầu một cái Cũng mong điều đó có thể thành hiện thực Bước vào bệnh viện Mạnh Huy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô Anh chỉ muốn truyền cho cô Một ít hơi ấm mà thôi Cũng như muốn trấn an cô Khiến cô yên tâm Và đừng suy nghĩ nhiều Hai người tay trong tay Cùng tiến đến khoa hỗ trợ sinh sản Bác sĩ điều trị cho Diễm Hương Là một người phụ nữ tuổi trung niên Bà đang chăm chúng đọc tài liệu Mà cô đưa cho Sau khi đã xem qua Toàn bộ hồ sơ bệnh án Của Diễm Hương một lượt Thì vị bác sĩ ấy Mới nhìn cô rồi cất giọng ôn tồn Nói rõ ràng từng chữ một Tôi vừa xem bệnh án Và hiểu rõ tình trạng Của cô hiện tại Với thành niêm mạc từ cung mỏng và chức năng buồng trứng suy giảm sớm thì tôi nghĩ chúng ta có thể thụ tinh trong ấm nghiệm IVF nhưng có lẽ cần phải dùng đến trứng hiến nếu buồng trứng không đáp ứng kích thích. Bác sĩ đưa ra biện pháp thích hợp nhất ở tình trạng hiện tại của Diễm Hương. Diễm Hương nghe xong thì nhíu chặt đôi mày. Cô có chút ngạc nhiên trước biện pháp này. Bác sĩ nói đến việc dùng trứng hiến Vậy có nghĩa là dùng chứng của người khác sao? Cô nghi hoặc hỏi lại Thưa bác sĩ Chứng hiến tức là không phải chứng của em sao? Mặc dù cô không giỏi các thuật ngữ bên y học Nhưng vừa nghe cũng có thể nhận ra được nghĩa Của hai chữ chứng hiến này Bác sĩ gật đầu nói rõ cho cô hiểu Đúng vậy Chứng sẽ được lấy từ một người hiến khỏe mạnh Nếu bạn bè cô đáp ứng được yêu cầu này Thì cũng có thể lấy trứng của họ Rồi thụ tinh với tinh trùng của chồng cô Sau đó phôi sẽ được cấy vào tử cung của cô Nếu như niêm mạc tử cung đáp ứng đủ độ dày Phôi có thể làm tổ và phát triển Diễm Hương đờ đẫn người ra Nếu như vậy thì đứa bé đó không hề mang dòng máu của cô Nó chỉ là con của Mạnh Huy Và một người phụ nữ khác Nhưng lại lớn lên trong bụng cô mà thôi Cô không muốn điều đó chút nào Vì vậy có chút ngập ngừng Lo lắng Không thể quyết định ngay được Mạnh Huy thấy thế thì hỏi ngay Bác sĩ Còn có cách nào khác không bác sĩ Bác sĩ nhìn hai người Rồi lắc đầu So với tình trạng của cô ấy bây giờ Thì đây chính là biện pháp thích hợp nhất Và lại cũng tốn khá nhiều tiền Hai người không cần Phải quyết định vội Cứ suy nghĩ từ từ đi đã bao giờ có đáp án thì đến tìm tôi cũng không muộn về vấn đề tiền bạc Mạnh Huy không lo lắng cái anh quan tâm cũng giống như Diễm Hương vậy anh muốn đứa bé trong bụng của hai người phải là con của anh và cô nhưng điều đó lại không thể thực hiện được đúng là ông trời đang muốn trêu người mà Mạnh Huy cảm ơn bác sĩ rồi đưa Diễm Hương về nhà trên đường về Cả hai rơi vào tình trạng bối rối Không biết nên làm thế nào mới phải Diễm Hương suy nghĩ một hồi Rồi cô đưa mắt nhìn anh Trịnh trọng tuyên bố Mạnh Huy Hay là mình cứ tiến hành biện pháp đó đi Xin cho anh một đứa con Cũng là mong muốn của em Đối với cô Mạnh Huy là một người chồng rất tốt Trước đây Anh luôn yêu thương và bảo vệ cô Cưới cô về nhà Nhưng không hề lạnh nhạt Lúc nào cũng chăm sóc cho cô cẩn thận, gả cho anh là phúc của cô. Cô rất vui vì điều đó. Dù có thế nào, Mạnh Huy đã quyết không buông tay cô. Cô nhận ra tấm chân tình của anh, vì vậy muốn thành toàn cho anh. Cô không thể giúp anh sinh con, nhưng có thể mang thai và sinh ra con của anh. Anh tốt với cô như vậy, cô sẽ không ích kỷ mà từ chối việc này. Anh cần có một đứa con Ít ra vẫn có biện pháp can thiệp Như thế cũng rất tốt Trước yêu cầu của cô Mạnh Huy lại từ chối So với việc có con như vậy Anh thả không có thì hơn Diễm Hương Anh chỉ muốn có con với em thôi Mạnh Huy khó xử vô cùng Anh không muốn chấp nhận điều đó chút nào Mặc dù anh biết Diễm Hương Sẽ yêu thương đứa bé như con ruột vậy Nhưng suy cho cùng Nó chẳng mang huyết thống của cô Diễm Hương nở một nụ cười xinh đẹp Mặc dù cô có hơi chạnh lòng Khi không thể sinh con Cùng người mình yêu Nhưng cô cảm thấy Nếu ông trời đã ban cho cô Cơ hội sinh con cho anh Thì cô sẽ thực hiện điều đó Vì anh Cô sẽ làm tất cả Em biết là anh thương em Nhưng em không thể sinh con cho anh được Anh biết đấy Em là một người yêu trẻ Đứa bé lại nằm trong bụng em tận 9 tháng Sao em không thương yêu nó cho được Con của anh cũng là con của em Nó là đứa con mà em mang thai cực khổ Sau này nó cũng sẽ yêu thương em vô bờ Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao Gia đình ba người chúng ta sống vui vẻ bên nhau trọn đời Nghe những lời cô nói Mạnh Huy trầm lặng rất lâu Có lẽ chính anh cũng bị dao động Bởi sự thuyết phục của cô Tuy nhiên anh lại không đồng ý ngay Mà cứng chầm mặc như vậy Không thấy anh lên tiếng Diễm Hương dục anh một tiếng Anh thấy vậy có được không? Tốc độ lái xe của Mạnh Huy chậm lại Anh đánh lái quẹo sang phải Rồi mới lên tiếng đáp lời cô Thôi Bây giờ anh cũng không cần thiết phải có con Và lại em cũng còn khá trẻ Anh cũng chưa đến 30 Vì thế không cần phải cưỡng ép có con sớm Chúng ta cứ đợi từ từ xem sao Biết đâu một ngày nào đó Kỳ tích xuất hiện Thì chúng ta có thai tự nhiên rồi sao Không cần phải thụ tinh nhân tạo làm gì Anh biết Diễm Hương Nói ra ý định đó Là vì suy nghĩ cho anh Cô luôn hiểu chuyện như vậy Thật khiến người ta đau lòng Anh sẽ không đồng ý ngay Diễm Hương còn trẻ Cơ hội của hai người còn nhiều Diễm Hương có chút sững sờ Anh nghĩ như vậy thật sao? Người đàn ông gật đầu Khóe môi anh khẽ cong lên Diễm Hương anh đã nói rồi Con cái đối với anh không quan trọng Anh yêu em chỉ đơn giản là vì yêu thôi Em thấy đấy Có rất nhiều cặp đôi không sinh con Nhưng vẫn sống với nhau đến bạc đầu Điều đó chẳng là vấn đề gì cả Lời nói của Mạnh Huy Như một dòng nước ấm trải qua trái tim cô vậy Khiến cô thoải mái không thôi Cánh môi anh đào của cô cong lên Có một người chồng tâm lý như anh Đúng là một điều tuyệt vời Anh đã quyết tâm vậy rồi Thì cô sẽ không khuyên anh thêm Thôi cứ đợi một thời gian nữa trôi qua xem thế nào Nếu như anh muốn sinh con Thì cô sẽ sẵn sàng mang thai Và sinh con cho anh Những ngày sau đó đối với Diễm Hương Lại vô cùng hạnh phúc Sáng sớm cả hai cùng thức dậy Cùng ăn sáng Rồi một người đến công ty Một người đến trường học Chưa tới thì Diễm Hương về sớm hơn Nên cô tranh thủ nấu nướng Rồi đợi Mạnh Huy trở về Sau đó cả hai cùng dùng bữa Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi Thì lại tiếp tục đi làm chiều về cả hai lại gặp nhau Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy Mặc dù căn nhà chỉ có hai người nhưng cũng đủ khiến Diễm Hương hạnh phúc và sung sướng. Cô chỉ mong cuộc sống của cả hai vẫn mãi yên ổn như vậy, không bị bất kỳ người nào phá cả. Nhưng điều ước nhỏ nhoi đó của Diễm Hương không thể thành hiện thực được. Gần 2 tháng sau, vào một ngày thứ bảy đẹp trời, nhân lúc Mạnh Huy không có ở nhà, thì bà Tâm và Mỹ Hạnh đã đến tìm cô. Thấy bọn họ đứng ở trước cổng, Diễm Hương vốn không có ý định sẽ mời bọn họ vào. Nơi đây là nhà của cô và Mạnh Huy. Không chấp nhận để những bước chân sơ bẩn này đặt xuống sàn nhà láng bóng của cô được. Diễm Hương nhìn họ. Cô lạnh lùng nói một câu. Mạnh Huy không có ở nhà. Hai người về đi. Bà Tâm nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Không nghĩ cô lại đuổi thẳng bà ta thế này. Chúng tôi đến đây tìm cô. Không phải tìm Mạnh Huy. Và lại tôi là mẹ của thằng Huy Nhà của nó tôi cũng có quyền đi vào Cô là con dâu mà thái độ hỗn hào với mẹ chồng như thế sao? Kể từ cái ngày ấy xảy ra Thì Diệm Hương đã không còn xem bà Tâm làm mẹ chồng nữa rồi Giờ đây bà Tâm vẫn còn thái độ hẳn học với cô Cô cũng không cần phải nể nang hay kính trọng gì Bà không còn xem tôi là con dâu Tôi cũng chẳng thèm xem bà là mẹ chồng Vì vậy từng lấy bốn chữ mẹ chồng con dâu đó ra để hù dọa tôi Còn nữa Căn nhà này là do tôi đứng tên Tôi không cho phép thì bà đừng mơ mà đi vào Tôi không sảnh tiếp khách Mời hai người về cho Diễm Hương vẫn luôn dứt khoát như vậy Cô không muốn nhìn thấy bà Tâm và Mỹ hạnh chút nào Chỉ cần thấy hai người họ Lòng cô lại không được thoải mái Diễm Hương định đi vào bên trong Mặc kệ họ đứng ngoài cửa Thì lúc này Mỹ Hạnh bỗng cất sẵn chanh chua. Chị Hương, hôm nay em đến đây là vì muốn thông báo cho chị một tin vui. Em đã có thai rồi. Cái thai chính là con của anh Mạnh Huy. Bước chân của Diễm Hương trở nên nặng chĩu. Cô không ngờ Mỹ Hạnh lại có con với Mạnh Huy. Cả cơ thể cô cứ thấy cứng đờ Cô không muốn tin vào tay mình chút nào. Tại sao Mỹ Hạnh lại có con với Mạnh Huy cơ chứ? sắc mặt của Diễm Hương khiến cho Mỹ Hạnh hài lòng Cô ta nói tiếp Thái độ ngông cuồng Em biết là chị muốn sinh con cho anh Huy lắm Nhưng chị không bao giờ có thể làm được điều đó Vì vậy em đã thay chị thực hiện rồi Từ nay về sau Giữa em và anh Huy Đã có một sự liên kết vô hình Chính là đứa bé trong bụng này Mỹ Hạnh đưa tay sờ lấy bụng của mình Làm ra cái điệu bộ chọc tức Diễm Hương Cô ta biết chắc Diễm Hương sẽ khó chịu lắm Cô ta rất muốn chứng kiến bộ dạng này của Diễm Hương Thật ra cô ta và Mạnh Huy Vốn không xảy ra chuyện gì Thì làm sao có thai cho được chứ Nhưng cô ta không thể hành động Vì vậy mà Mỹ Hạnh mới mua chuộc bác sĩ Và làm ra cái bệnh án giả này Giấy xét nghiệm mang thai Đều là giả Bởi cô ta chỉ muốn qua mặt Diễm Hương mà thôi Mỹ Hạnh không nói sự thật này cho ai biết cả. Cô ta muốn bà Tâm vì cái thai giả này mà gây áp lực cho Diễm Hương và Mạnh Huy nhiều hơn. Chỉ như vậy thì cô ta mới dễ dàng có cơ hội được. Sau đó cô ta đợi trôi qua mấy tháng nữa sẽ giả vờ xảy thai. Thần không biết quỷ không hay. Hôm nay Mỹ Hạnh chỉ mới đưa giấy khám thai cho bà Tâm xem thì bà ta đã vui sướng đến phát điên. Bà ta tức tốc Đến tìm Diễm Hương ngay Nếu như Mạnh Huy không có ở nhà Thì Mỹ Hạnh cũng không ngại Lên mặt với Diễm Hương Để cho cô đau khổ hơn Vậy thì cô ta mới hả dạ Diễm Hương vượt được yên Bất động ở đó Thì bà Tông đã lên tiếng Giọng gai gắt Cái thứ đàn bà không sinh được như cô Chẳng có ích lợi gì cả Mỹ Hạnh và thằng Huy Chỉ có một đêm thôi Mà nó đã mang cốt nhục của thằng Huy rồi Cô nhìn xem, có thấy nhục nhã không? Chẳng phải trước kia cô nói hay lắm sao? Một mực đòi ly hôn với thằng Huy Nhưng sao bây giờ đây lại không thực hiện điều đó vậy? Không biết thằng Huy bị cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì Mà nó cứ một mực ở bên cô Thật khiến tôi tức chết mà Diễm Hương, giờ đây Mỹ Hạnh đã có con với thằng Huy rồi Cô là người thông minh, cô liệu mà làm đi Nhanh chóng ly hôn với thằng Huy và giải thoát cho nó Mãi mãi tôi cũng không chấp nhận cô đâu. Diễm Hương chừng mắt nhìn bà ta. Cô không để bản thân yếu thế. Bà giỏi như vậy. Thì tự khuyên anh ấy ly hôn đi. Rứt lời cô liền xoay người đi thẳng vào trong. Quyết không để tâm đến hai người bọn họ nữa. Thấy mình bị ngó lơ. Bà Tâm không tức giận. Ngược lại còn cười to. Và nói vọng theo mắng Diễm Hương phải câu. Bà ta nói gì Diễm Hương cũng không nghe rõ. Bởi hiện tại trong đầu cô, chỉ luôn quanh quẩn một câu nói của Mỹ Hạnh. Cô ta đã có thai rồi. Đứa con trong bụng của cô ta chính là của Mạnh Huy. Đó là điều mà Diễm Hương sẽ không bao giờ có được. Diễm Hương đong lòng lắm. Cô rất rất buồn. Vào đến phòng khách, cô ngã hụy xuống ghế. Cô đã cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng không thể nào vượt qua nổi cú sốc này. Nước mắt Diễm Hương rơi lã trã trên mặt. Cô chẳng biết phải làm sao nữa. Cảm giác bất lực bủa vây khiến cho Diễm Hương đau đớn không thôi. Chiều đến lúc Mạnh Huy về đến nhà thì đã thấy Diễm Hương ngồi bất động trên sofa. Chẳng biết cô ngồi ở đấy từ bao giờ mà hai mắt thẫn thở không chút tiêu cự nhìn vào xa xăm. Diễm Hương Mạnh Huy lo lắng trước tình hình của cô. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Sau khi gọi tên nhưng không thấy Diễm Hương trả lời, anh liền ngồi xuống bên cạnh cô, giữ lấy bả vai cô. Anh lắc nhẹ vài cái. Diễm Hương, có chuyện gì vậy em? Tiếng động của Mạnh Huy đã đánh thức Diễm Hương. Cô nhìn thấy anh như người chết đuối vỡ được cọc. Diễm Hương liền ôm chặt lấy anh và khóc trong vòng tay của anh. Mạnh Huy Cô đau lòng khóc to Nước mắt càng chạy sai nhiều hơn Mạnh Huy chứng kiến bộ dạng này của cô Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra Anh ôm lấy cô Gấp gáp Dỗ rảnh Diễm Hương sao vậy em Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em vậy Thấy anh hỏi hàn mình nhiệt tình như vậy Diễm Hương đoán có lẽ bả tâm Chưa nói việc Mỹ Hạnh mang thai cho anh biết Cô ngước mắt Nhìn anh, hai hạng lệ vẫn tuôn dài trên má, cố gắng kiềm chế cơn đau thắt dữ dội từ tận đáy lòng. Diễm Hương nói sự thật cho anh biết. Hôm nay mẹ anh và Mỹ Hạnh đã đến tìm em. Mỹ Hạnh nói cô ta đã mang thai con của anh rồi. Mạnh Huy như xét đánh ngang tài. Câu nói của cô chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh vậy. Mỹ Hạnh có con với anh, sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Gương mặt Mạnh Huy cứng đờ, hai mắt mở to như không tin sự thật này. Không thể như thế được. Rõ ràng chỉ mới một đêm. Sao có thể nhanh như vậy cơ chứ? Giọng nói Mạnh Huy trở nên nghẹn ngào khó tin. Mỹ Hạnh, cô ta không thể mang thai con anh được. Diễm Hương không trả lời, cô chỉ lắc đầu. Hai hàng mi cong vẫn còn đẫm nước. Chuyện này đối với cô hay cả anh đều là một cú sốc lớn. Mạnh Huy buông tay khỏi vai vợ mình Sự kinh ngạc vẫn chưa kịp tan biến Thì sự tức giận và khó chịu đã ập đến Nó dâng trào như cơn sóng dữ Anh không thể nào chấp nhận việc này được Anh thả rằng không có con Cũng không muốn có con với người khác Anh sẽ bắt cô ta phá bỏ đứa bé này Đây hoàn toàn là điều ngoài sự tính của anh Anh không thích Mỹ Hạnh Không muốn cô ta mang thai con của mình Nếu không phải cô ta bày trò thì còn lâu anh mới xa ngã. Tất cả là tại cô ta. Anh thà trở nên ác độc cũng không thể để bản thân mất đi Diễm Hương. Diễm Hương nghe thế thì vội vàng ngăn cản. Không được, đứa bé là vô tội. Mặc dù cô không thích bản Tâm và Mỹ Hạnh là thật nhưng đứa trẻ trong bụng của cô ta hoàn toàn không có tội gì cả. Mạnh Huy không thể bắt cô ta phá thai. Đó là một việc làm thất đức. Diễm Hương là một người yêu trẻ. Cậu không chấp nhận được loại việc này. Nó là con anh. Anh không thể làm như vậy được. Giọng mạnh huy lạc đi. Anh như duy sụp vậy. Rõ ràng anh cũng là người bị hại. Sao anh không thể phản bác lại cơ chứ? Anh không muốn đứa bé đó. Diễm Hương anh thật sự không cần. Tại sao sự việc đó xảy ra? Nhưng Mỹ Hạnh không uống thuốc đề phòng. Là vì cô ta cũng trông mong đứa trẻ này. Từng bước mà chúng ta đi đều bị bọn họ mưu tính cả. Hả cớ gì mình phải thiệt thòi chấp nhận chứ. Mạnh Huy cũng đau khổ không thôi. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được Diệm Hương tha thứ cho mình. Vậy mà Mỹ Hạnh lại mang thai. Tại sao không để cho anh được yên hả? Đứng trước mặt người mình yêu, Mạnh Huy bất lực vô cùng. Cảm giác ấy cứ gặp nhấm con người anh. Khiến anh không thể làm được gì. Diễm Hương bỗng ôm chầm lấy anh. Em biết là anh cũng bị hại. Vì vậy em mới không nỡ rời xa anh. Việc này đều là việc mà chúng ta không hề muốn xảy ra. Nhưng nếu đã đến rồi. Vậy thì cứ đón nhận đi. Ánh mắt Mạnh Huy tràn ngập mâu thuẫn. Sau đó bỗng thay đổi biến thành sự quyết liệt chưa từng có. Diễm Hương. Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu. Cô biết. Vì anh sợ cô đòi ly hôn nên mới kích động như vậy. Cô vỗ nhẹ lên bàn tay anh rồi xà vào lòng anh. Cô cất dạo dịu dàng. Em sẽ không ly hôn với anh đâu. Cuộc sống của cô chỉ vừa mới bắt đầu lại. Nó sẽ không kết thúc như vậy. Cô sẽ không vì những lời khích bác của kẻ khác mà khiến bản thân và Mạnh Huy bị tổn thương. Cô ôm lấy cánh tay anh rồi đưa ra một giải pháp thích hợp. Anh cứ để cô ta sinh ra đứa bé đi Rồi chu cấp cho nó đàng hoàng Hãy làm tốt nghĩa vụ của một người làm cha Còn lại những việc khác Anh không cần làm gì nữa Vì anh không thẹn với lòng việc gì cả Mạnh Huy đưa tay sở vào khuôn mặt đẫm lệ của Diễm Hương Anh biết cô là người đau lòng nhất khi hay tin này Nhưng cô vẫn rộng lượng bỏ qua Cô không những rất chu đáo Mà còn suy nghĩ chu toàn mọi việc Diễm Hương làm khó cho em rồi Nếu không phải cô ngăn cản Thì anh đã một mực bắt Mỹ Hạnh phá thai rồi Sinh con với người mình yêu mới là hạnh phúc Còn sinh con với người mình không có tình cảm Chẳng khác nào sự dày vò cả Diễm Hương chỉ lắc đầu và ôm chặt lấy anh Cô không nói gì thêm nữa Cả hai ổn định tâm tình chưa được bao lâu Thì Mạnh Huy đã nhận được điện thoại từ bà Tâm Anh nhìn màn hình sáng lên Lòng lại khó chịu không thôi Nhưng anh không thể trốn tránh được Mạnh Huy bắt máy Giọng anh lạnh tanh Alo Đầu dây bên kia đã băng lên tiếng nói của bà Tâm Dường như rất nôn nóng Huy Bây giờ Mỹ Hạnh đã có thai với con rồi Con tính sao về chuyện này Con phải cho Mỹ Hạnh Một câu trả lời thích đáng Mẹ bắt cô ta phá thai đi Đây vẫn là ý định Mà Mạnh Huy muốn thực hiện Anh chỉ nói ra cho hả dạ mà thôi Chứ anh hoàn toàn biết rằng Họ không đồng ý Bà Tâm vừa nghe xong chú ý của anh Thì phản bác ngay Giọng bà ta thè thẻ Không được Khó khăn lắm mới có đứa con này Mẹ không cho phép con phá Mạnh Huy còn phải hoàn thành trách nhiệm Của một người làm cha đi Mạnh Huy cười khởi một tiếng Nếu đã không phá thì thôi vậy Con do cô ta sinh ra Mẹ cứ nuôi Con sẽ gửi tiền tru cấp Vì đây là chuyện con không hề muốn, nên con sẽ không có ý định chịu trách nhiệm với người phụ nữ đó đâu. Ý con đã quyết, mẹ đừng làm phiền cuộc sống của con nữa. Con! Bà Tâm định nói cái gì đó, nhưng lại bị Mạnh Huy cúp máy ngang. Anh đã tỏ rõ thái độ của mình rồi. Mong là bà Tâm sẽ hiểu và không làm ảnh hưởng đến anh với Diễm Hương nữa. Bà Tâm vẫn còn gọi lại Mạnh Huy, nhưng anh không hề bắt máy. Quyết định đưa số bà Tâm vào danh sách đen. Vì anh biết trong tương lai, bà ta sẽ còn làm phiền anh nhiều lần. Mẹ anh vì ham muốn có cháu ấm bồng, mà đã thay đổi bản thân. Đúng là bất hạnh cho anh mà. Diễm Hương đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh với bà Tâm. Cô nhìn anh, ánh mắt buồn bã. Tuy nhiên giọng nói lại không hề mang theo chút cảm xúc nào. Anh cảm thấy mệt mỏi không? Chứ em mệt quá. Mạnh Huy bỗng ôm chầm lấy cô, anh đau lòng hôn nhẹ lên chán cô một cái. Anh không mệt, chỉ cần có em bên cạnh thì anh không bao giờ mệt mỏi. Diễm Hương, anh sẽ nghe lời em nói, không bắt cô ta phá bỏ cây thai, nhưng anh sẽ không có bất cứ quan hệ gì ngoài luồng khác với cô ta. Mong em hãy yên tâm. Diễm Hương thở dài, gật đầu nhẹ nhàng. Em biết rồi, em tin anh mà. Những ngày sau đó tâm trạng của Diễm Hương không hề tốt như trước kia Vì làm sao cô có thể vui nổi Khi biết tin người phụ nữ khác mang thai con của chồng mình chứ Chuyện buồn thế này cô chỉ tâm sự được với Cẩm Thu Cẩm Thu không lương thiện và nhân đạo như cô Ngay cô đề xuất việc giữ đứa bé thì Cẩm Thu đã đập bàn tức giận Diễm Hương, sao cậu có thể đồng ý yêu cầu đó chứ Nếu là mình, mình bắt buộc Mạnh Huy phải ép Mỹ Hạnh phá thai Nếu không sẽ lì hồn. Diễm Hương biết ngay Cẩm Thu sẽ không đồng tình mà. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù khó chịu. Nhưng mình không thể ép Mạnh Huy làm điều đó. Dù sao đứa trẻ vẫn là cốt nhục của anh ấy. Cẩm Thu nghe mà tức tối không thôi. Trên đời này có bao nhiêu người tốt cơ chứ. Nếu quá tốt thì chính họ sẽ chịu thiệt thòi. Mình thả biến thành kẻ ác. Cũng không thể để cho bản thân phải uất ức. Cậu có thể sinh con được mà. Mặc dù không thể dùng chứng của chính mình nhưng vẫn có thể mang thai. Đứa bé vẫn là con của Mạnh Huy đấy thôi. Đằng này cậu để cho Mỹ Hạnh mang thai con của chồng cậu. Trong khi cô ta còn là tình địch của cậu nữa chứ. Rồi về lâu về dài đứa trẻ cũng dần lớn lên. Giữa Mỹ Hạnh và Mạnh Huy cũng có một sợi dây kết nối. Cậu nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Không phải là mình không tin chồng cậu nhưng cũng phải nên cảnh sát và đề phòng. Diễm Hương Mình sợ cậu sẽ phải hối hận Trước sự lương thiện của chính cậu Cẩm Thu là một người thẳng tính như vậy Thích tức là không thích Cô ấy hoàn toàn Không tán đồng trước cách làm của Diễm Hương Để người phụ nữ khác Mang thai con của chồng mình Chính là một sự thất bại vô cùng lớn Diễm Hương thấy lời Cẩm Thu nói Không phải là không có lý Nhưng với một người yêu trẻ con như cô Thì cô lại không thể nhận tâm như vậy được. Đến cả Mạnh Huy cũng có suy nghĩ giống Cẩm Thu. Còn cô lại bị hai chữ lương thiện chói chặt. Không thể làm cho cắn dứt lương tâm được. Mạnh Huy cũng muốn Mỹ Hạnh phá thai. Nhưng cho dù mình tán đồng ý kiến với anh ấy và cậu. Thì bà Tâm cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Ánh mắt Cẩm Thu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Người làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Nếu như Mạnh Huy tỏ rõ thái độ rồi. Mà Mỹ Hạnh không đồng ý Thì vẫn còn nhiều cách hơn Chẳng hạn như trực tiếp ra tay xô ngã Hoặc thuê người khác Bọn họ làm ác trước Tại sao chúng ta lại không thể đáp trả Diễm Hương chưa từng nghĩ Cầm Thu có thể cứng sắn đến mức này Đây là lần đầu tiên cô thấy cô như vậy Nên rất kinh ngạc Cầm Thu Cậu rất dứt khoát Cầm Thu bỗng nắm lấy tay cô Giọng cô ấy dịu đi không ít Diễm Hương Sống ở trên đời này phải biết tính toán, thật tha quá chỉ khiến bản thân thiệt thòi mà thôi. Cẩm Thu, mình biết là cậu muốn tốt cho mình, nhưng mà thôi đi, mình không thể làm được việc đó. Mình không nỡ bắt ép Mạnh Huy làm ra hành động nhẫn tâm ấy, dù sao đứa bé cũng vô tội. Cẩm Thu thở dài một tiếng, thời buổi này vẫn còn người lương thiện như Diễm Hương, đúng là hiếm có. Bản thân của cô ấy đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Tầm hơn 2 tháng sau đó, bà Tâm và Mỹ Hạnh đã không còn làm phiền đến cuộc sống của Mạnh Huy và Diễm Hương nữa. Hai người bắt đầu trở nên ấm áp trở lại. Những chuyện buồn phiền đều không muốn nghĩ đến và đề cập tới. từng trình như Mỹ Hạnh đã biết khó mà lui rồi. Nhưng nào ngờ hôm nay cô ta đã đến tận trường học để tìm Diễm Hương. Diễm Hương vừa cho lớp ra về, cô định dọn dẹp sách vở xong sẽ tan làm. Nào ngờ đã thấy Mỹ Hạnh đứng trước cửa lớp Đầu mày cô nhíu chặt Cô ta đến đây là để làm gì Diễm Hương không hề biết rằng Mỹ Hạnh cố tình đến gặp cô Để tìm cách vu khống cho cô đã hại cái thai của mình Thời gian ngày càng trôi nhanh Mỹ Hạnh không thể tiếp tục xả bở mang thai nữa Vì giấy không gói được lửa Cô ta sợ mọi chuyện sẽ sớm bị bà Tâm phát hiện Thời gian qua Bà Tâm đối xử rất tốt với cô ta Ân cần và chu đáo đủ điều bà tâm rất mong chờ cái thai trong bụng cô ta chào đời nên mới hết mực yêu thương cô ta Mỹ Hạnh cực kỳ thích thú trước sự lo lắng của bà tâm nhưng cô ta không thể chần chừ được nữa ra tay càng sớm càng tốt đổ lỗi tất cả cho Diễm Hương mục đích của cô ta chính là như vậy chỉ cần Diễm hương sơ hở thì cô ta sẽ thành công Diễm Hương cô có ả không Tôi muốn nói chuyện với cô Không có người ngoài Mỹ Hạnh cũng không cần phải giả tạo xưng chị em thân thiết Diễm Hương nghe thế Thì đưa ánh mắt chán ghét Nhìn về phía Mỹ Hạnh Cô nhách cánh môi mỏng Tỏ ra thái độ xa cách vô cùng Tôi không rảnh cũng không muốn nói chuyện với cô Diễm Hương muốn rời đi Nhưng lại bị Mỹ Hạnh cản trở Cô ta nhìn cô và nói Bằng giọng thách thức Cô nhìn xem Có phải bụng của tôi đã to hơn rồi không Tôi biết cô không thể nào mang thai được nên muốn đến đây để ăn ủi cô. Nhìn đứa con của Mạnh Huy ngày càng lớn trong bụng tôi, chắc là cô cũng vui mừng lắm phải không? Mỹ Hạnh muốn làm cho Diễm Hương tức giận, như vậy càng dễ dàng với cô ta. Nhưng Diễm Hương vốn không thích cô ta, chỉ muốn rời đi nhanh chóng mà thôi. Loại người như cô ta, Diễm Hương khinh thường đến mức không muốn đứng gần. Cô lừa Mỹ Hạnh, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn cô ta. Tránh giảm, Trước sự giận dữ của cô, Mỹ Hạnh vốn không hề để tâm đến. Cô ta tiếp tục thốt xa những lời nói khích bác, hòng khiến Diễm Hương kích động hơn. Sao chị lại không vui như vậy? Diễm Hương, có một điều mà tôi chưa từng nói cho chị biết. Ngày hôm đó lúc ân ái với tôi, anh Huy đã hết sức mạnh mẽ. Anh ấy khiến tôi điên cuồng. Diễm Hương có biết không? Chỉ đêm đó mà tôi đã si mê anh ấy hơn. Có lẽ ông trời cũng thương tôi. Khiến tôi mang thai cốt nhục của anh ấy Diễm Hương Cô có thấy rằng bản thân thất bại không Lại bại một cách thảm hại Dưới tay tôi Chỉ cần tôi sinh đứa bé này ra Không sợ anh Huy sẽ gãy lạnh với tôi mãi Những lời nói của Mỹ Hạnh Không khác gì Dùng muối sát vào vết thương Của Diễm Hương cả Khiến cho vết thương ấy bắt đầu đứt toác Và dỉ máu Diễm Hương siết chặt hai tay Cô cố trấn an bản thân Mỹ Hạnh chỉ muốn khiêu khích cô để cho cô tức giận thôi. Cô cần phải bình tĩnh, không thể khiến cô ta hả sại được. Giọng nói diễm hương lạnh như băng, hơi thở chẳng khác gì cơn gió lạnh được thổi đến từ năm cực vậy. Tự động leo lên giường của người khác mà cô còn vinh hạnh và hãnh diện như thế sao? Sống đàng hoàng thì không muốn, lại muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhân cách của cô thật sự đã thối nát đến cùng cực rồi. Cả cuộc đời này, Đừng mong rằng Mạnh Huy sẽ yêu lại đàn bà đầy tiện như cô Đến tôi còn cảm thấy kinh tẩm mà Nơi đây là nhà trường Là lớp học Là nơi giáo dục những mầm non tương lai của đất nước Cũng may bọn nhỏ đã về hết rồi Nếu không sự xuất hiện ngày hôm nay của cô Sẽ vấy bẩn bọn chúng Vì cô quá dơ Quá đầy tiện Diễm Hương có miệng Tất nhiên cô sẽ cãi lại khi bị người khác cố tình gây sự Cô không thể hiện sự giận dữ của mình Ngược lại cô đã dùng trí thông minh của bản thân Để dồn ép người khác vào đường cùng Chỉ cần bình tĩnh mắng mò người khác Cũng đủ khiến Mỹ Hạnh tức xanh mặt Quả không khác gì ngoài dự đoán của Diễm Hương Mỹ Hạnh bị nói đến mức mặt mày tím tái Cô ta vốn định chọc tức Diễm Hương Nhưng nào ngờ lại bị Diễm Hương chửi đến nỗi Không ngóc đầu dậy được Mỹ Hạnh siết chặt tay Cô ta đã không thể kiềm chế được cơn giận sự nữa Diễm Hương Cô dám mắng tôi vừa dứt lời Mỹ Hạnh đã sông lên Với ý định sẽ giảng co Cùng Diễm Hương Diễm Hương nhanh tay đỡ lấy cô ta Cô muốn đẩy cô ta ra Nhưng lực cô ta khá mạnh Cứ bấu chặt lấy cô mãi không buông Diễm Hương quát lên Buông ra Sau đó cô dừng sức đẩy một cái Do biết rõ Mỹ Hạnh Đang mang thai Nên Diễm Hương vẫn luôn khống chế lực tay của mình Sợ rằng bản thân ra tay mạnh quá Sẽ có chuyện không hay xảy ra Diễm Hương định là sau khi thoát khỏi Mỹ Hạnh sẽ rời đi ngay Tránh ở lại với cô ta Kéo phát sinh thêm nhiều phiền phức không đáng có Nhưng nào ngờ Mỹ Hạnh bị chới với và ngã về phía sau Tiếng bịch nặng nề vang lên Cơ thể cô ta cứ thế đã tiếp đất Diễm Hương ngạc nhiên vô cùng Rõ ràng lực của cô chẳng là bao Sao có thể đẩy ngã Mỹ Hạnh thế này? Thật ra cô hoàn toàn không biết. Tất cả đều là tại âm mưu của Mỹ Hạnh cả. Mỹ Hạnh giả vờ té, cũng giả vờ dùng tay ôm bụng và kêu đau. Tất cả đều muốn ám hại Diễm hương Bụng của tôi, con của tôi. Mỹ Hạnh nhăn nhó đến cực điểm. Khuôn mặt tỏ ra đau đớn không thôi. Cô ta ôm lấy bụng mình, hai chân cố xiết vào nhau để cho chất lòng màu đỏ có thể chảy ra. Đó chỉ là thứ giả máu, cô ta làm đến mức đó đều là vì để Diễm Hương tin điều đó là sự thật. Nhìn dòng máu chảy dọc xuống chân của Mỹ Hạnh, Diễm Hương nhíu chặt đôi mày. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cô ta lại chảy máu? Rõ ràng lực đạo của cô vô cùng nhẹ mà, đâu đến mức khiến Mỹ Hạnh té ngã và ra máu như vậy. Lúc này một người bạn của Mỹ Hạnh liền chạy vào. Hôm nay Ngọc Hiền đi với Mỹ Hạnh Nhưng Mỹ Hạnh dặn rằng Bao giờ cô ta té ngã Thì hẳn chạy đến Thế là Ngọc Hiền đã xuất hiện Ngay lúc Mỹ Hạnh té ngã Ngọc Hiền đỡ lấy Mỹ Hạnh Tỏ ra lo lắng vô cùng Mỹ Hạnh Cậu bị sao vậy Trời ơi máu trải ra từ người cậu quá nhiều Mỹ Hạnh ôm lấy bụng Cô ta cố tình diễn cho Diễm Hương xem Con của tôi Con của tôi thế nào rồi Diễm Hương Sao cô lại độc ác như vậy chứ Rồi cô ta bật khóc nức nở Ngọc Hiền vội đỡ cô ta đứng dậy Mỹ Hạnh Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện Diễm Hương không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô nghi ngờ đây là một cái bẫy Nhưng đối mặt với sự nguy kịch của Mỹ Hạnh Cô không thể khoanh tay đứng nhìn Diễm Hương có ý định đỡ phụ Mỹ Hạnh ra ngoài Thì đã bị Ngọc Hiền hất tay ra Cô đừng giả vờ nữa. Đúng là loại đạo đức giả mà. Rồi Ngọc Hiền kéo Mỹ Hạnh sang ngoài. Hai người họ phải cắt đuôi Diễm Hương mới được. Không thể cho cô đi theo sau. Diễm Hương vẫn đứng bàng hoàng tại chỗ mà nhìn theo hai người bạn họ. Cô đang rất hoàng màng. Cô đẩy Mỹ Hạnh nhẹ như thế. Không thể nào ngã đến mức xảy thai được. Cô chắc chắn Mỹ Hạnh đã cố tình làm như vậy. Nhưng chẳng lẽ cô ta độc ác đến mức Dùng đứa bé để hãm hại cô sang. Diễm Hương không vội nghĩ nhiều nữa. Dù gì cái thai trang buộc Mỹ Hạnh chính là con ruột của Mạnh Huy. Cô không thể làm ngơ được. Thế là Diễm Hương tức tốc chạy theo hai người bọn họ. Phát hiện bóng sáng của Diễm Hương đuổi theo ở đằng sau. Ngọc Hiền vội nói nhỏ với Mỹ Hạnh. Cô ta đang đi theo mình. Không được để cô ta đến bệnh viện. Như vậy sẽ bại lộ. Bằng mọi giá phải cắt đuôi cô ta sắc mặt Mỹ Hạnh nghiêm túc chỉ cần Diễm Hương không đi theo thì tầm vài giờ nữa cô sẽ thông báo chuyện này cho bà Tâm biết khi đó cô đang ở nhà có gì nói rằng bản thân vừa xuất viện được Ngọc Hiền gật đầu bước chân của hai người họ trở nên thoàn thoát hơn do ban nãy họ đến đây thì phụ huynh đã xuất hiện khá nhiều để đón học sinh vì vậy họ không thể chạy xe vào trường được mà đã đậu ở bên ngoài trường Cả hai vội vàng đi ra đến chỗ chiếc xe đậu Với định lên xe thì Diễm Hương đã đuổi đến Cô gấp gáp đưa ra đề nghị Tình hình cô ta không ổn lắm Đi xe máy không được đâu Tôi sẽ gọi taxi cho hai người Mỹ Hạnh giả vờ tỏ ra đau đớn Không cần cô giả vờ thương hại Ngọc Hiền vội đội mũ bảo hiểm vào Quyết không nghe theo ý của Diễm Hương Không cần cô phải lo Tôi có thể tự đưa Mỹ Hạnh đến bệnh viện được Diệm Hương thấy nếu đi như vậy thì không hay cho lắm Lỡ như Mỹ Hạnh ngất đi thì lại tiêu Mặc dù cô không thích Mỹ Hạnh Nhưng đứng trước tình thế cấp bách như này Cô cũng không thể mặc kệ được Đúng lúc này bỗng dưng có một chiếc taxi từ xa chạy đến Diệm Hương không chần chừ liền ra chặn đầu và vẫy tay liên tục Cô sợ xe sẽ đi luôn nên mới hành động như vậy Tình trạng khá khẩn cấp Nên cô mới gấp gáp như thế Chiếc taxi dừng lại Người tài xế hạ kính xuống rồi nói với Diễm Hương bằng giọng khó chịu Tôi có khách rồi, phiền cô tránh đường cho Diễm Hương nói nhanh tình hình của Mỹ Hạnh Cô gái đó mang thai nhưng vừa rồi bị ngã Anh có thể nào làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện được không ạ? Hiện tại tình hình của cô ấy nguy hiểm lắm Nếu không phải bất đắc sĩ thì tôi cũng sẽ không hành động lỗ mãng như vậy Tôi xin anh đấy Người tài xế có chút khó xử, không biết phải làm thế nào, thì ở ghế sau một giọng nói thanh thoát vang lên. Cô đang nguy kịch, vậy thì anh hãy chở cô ấy đến bệnh viện trước đi. Người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa ra. Trùng hợp lắm, tôi là bác sĩ khoa sản và cũng đang đến bệnh viện đây. Thu Thủy bước xuống xe, cô tiến đến bên cạnh Mỹ Hạnh với ý định muốn xem tình trạng hiện tại của Mỹ Hạnh thế nào. Mỹ Hạnh cảm thấy mọi chuyện ngày càng đi xa quá xa rồi. Cô ta chỉ định sẽ cắt đuôi Diễm Hương rồi trở về nhà. Nhưng không ngờ Diễm Hương lại nhiều chuyện bắt xe cho cô ta. Mà trên xe còn là một vị bác sĩ khoa sản. Dây thần kinh của Mỹ Hạnh căng như dây đàn. Cô ta sợ mọi chuyện sẽ bại lộ. Không, tôi không muốn đi cùng các người. Mỹ Hạnh liên tục phản bác. Nếu như cô ta lên xe thì sẽ bị phát hiện là cái chắc. Ngọc Hiền hiểu được suy nghĩ của Mỹ Hạnh Cô ta thêm vào Tôi có thể tự đưa bạn mình đến bệnh viện được Không cần các người Mặc dù Thu Thủy Chính thức trở thành bác sĩ chưa được bao lâu Nhưng với sắc quan của mình Thì cô ấy có thể nhìn ra sự khác thường Từ Mỹ Hạnh Cô ấy cảm nhận rằng nét đau trên mặt Mỹ Hạnh Dường như chỉ là giả tạo vậy Thu Thủy nhìn xuống chân Mỹ Hạnh Một dòng máu đỏ thẫm Là một người học y nhiều năm Thu Thủy rất nhạy bén với chất lòng màu đỏ quen thuộc này Đây không phải là máu thật Có phải cô đang giả vờ không? Thu Thủy thốt lên câu hỏi đầy sự ngờ vực Mỹ Hạnh bị lời nói này làm cho điếng hồn Vì sao Thu Thủy có thể nhận ra được cơ chứ? Cô ta cố gắng giả vờ đau đớn Khuôn mặt càng nhăn nhó hơn Cô đang nói gì vậy chứ? Cô nói ai giả vờ Bạn tôi rõ ràng bị chảy máu như thế cơ mà Màu tránh ra tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện Ngọc Hiền đã yên vị trên xe Chỉ cần Mỹ Hạnh leo lên Thì có thể phóng đi ngay Thu Thủy nêu lên nhận định của mình Tôi đã thấy không ít biểu cảm đau đớn của người bệnh Riêng chỉ có cô là giả dối nhất Sắc mặt cô vẫn hồng hào như cũ Không có dấu hiệu chứng minh cô đang gặp chuyện Còn nữa Dòng máu dưới chân của cô là giả Với sự chuyên nghiệp của mình Thu Thủy liền đoán chắc đó đều là sự thật Tại sao Mỹ Hạnh lại giả vờ bị xảy thai Như vậy để làm gì cơ chứ Bạn nãy nghe Thu Thủy tự nhận mình là bác sĩ khoa nhi Đã thấy cuối còn đưa ra những lý lẽ chứng minh Mỹ Hạnh đang giả vờ Chính vì điều đó mà Diễm Hương đã nhận ra vấn đề ngay Cô vội tiến đến giữ lấy xe của Ngọc Hiền Không cho cô ta chạy đi Đầu cô nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi việc Cô đưa ra suy đoán có căn cứ Phải chăng cô vốn không hề mang thai con của anh Huy Những ngày qua cô luôn lừa dối mọi người sao Tôi đoán cái thai ngày càng lớn Cô không muốn để chuyện bị bại lộ Nên mới đến tìm tôi Không muốn đổ hết mọi lỗi lầm Lên đầu tôi có đúng không Thảo nào ban nãy cô cố tỉnh ra tay với tôi trước Tôi dùng lực khá nhẹ để đẩy cô ra Nhưng cô đã ngã mạnh xuống đất và tỏ ra đau đớn Thì ra tất cả đều là cái bẫy mà cô răng ra Một mình cô tự biên tự diễn như vậy sao? Mỹ Hạnh cứng họng Không nghĩ rằng mọi tính toán Mà cô ta dày công sắp đặt Lại bị một kẻ không đâu như thu thảo phá hoại Há chẳng phải mọi thứ trở nên công cấp Rồi sao? Cô cô không được nghe cô ta nói lung tung Mỹ Hạnh á khẩu không nói nên lời Cô ta không biết nên làm thế nào mới phải Diệm Hương cất giọng đành thép Nếu đã vậy Thì hãy đến bệnh viện cùng tôi Xem suốt cuộc trong bụng cô có thứ gì Mỹ Hạnh đã bị bại lộ Cô ta cũng không cần phải xả vời nữa Cô ta đứng thẳng lưng Đưa ngón trỏ về phía hai người Được lắm các người giỏi lắm Diễm Hương cô đừng vội đắc ý sâu Dứt lời cô ta liền leo lên xe của Ngọc Hiền Ngọc Hiền không nói gì Mà chỉ khởi động xe rồi rời đi Bấy giờ Diễm Hương mới nhìn sang thu thủy Cô cảm kích cúi nhẹ đầu Cảm ơn chị Nếu không có chị phát hiện thì nội oan của tôi khó mà rửa sạch. Diễm Hương nhìn kỹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Thu Thủy. Cô cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như bản thân đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. bấy giờ Thu Thủy mới để ý kỹ Diễm Hương hơn. Cô ấy lắc đầu. Không có gì đâu. Rồi đôi mày Thu Thủy chợt cau lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Diễm Hương, cô ấy có chút bất ngờ. Không nghĩ cô lại có phần tương đồng với tôi như vậy Nhất là đôi mắt này Nhớ Thu Thủy nói mà Diễm Hương mới nhận ra một điều Thì ra Thu Thủy khá giống cô Hèn gì cô mới thấy quen thuộc Tưởng đâu mình đã gặp Thu Thủy từ trước Nhưng hóa ra hai người lại có nét giống nhau Diễm Hương khẽ cười Trước này tôi chỉ đọc trên báo Không ngờ bản thân có thể gặp được người có diện mạo gần giống mình Mặc dù cả hai vốn không có cùng chung huyết thống Tôi cũng vậy đấy À đúng rồi Không biết chị làm ở bệnh viện nào Tôi muốn biết để đề phòng người phụ nữ ban nãy Lỡ như cô ta lật lọng Thì tôi có thể nhờ chị làm chứng cho tôi Khóe môi thu thủy khẽ cong lên Bệnh viện đa khoa nhân hợp Thôi tôi phải đi trước đây Tạm biệt chị Cảm ơn chị rất nhiều Diệm Hương không quên nói cảm ơn thêm một lần nữa với thu thủy Thu Thủy gật đầu rồi vẫy tay chào cô Cô lên taxi rời đi Cô cũng tranh thủ trở về nhà Tâm tình diễm hương khá tốt Vì cô biết được sự thật Mỹ hạnh vốn không hề mang thai con của anh Hóa ra tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn Đúng là tốt quá đi mất Cô phải nhanh về nhà Để thông báo tin này cho Mạnh Huy nghe mới được Chắc hẳn anh sẽ ngỡ ngàng lắm đây Lúc Diễm Hương về đến nhà thì không lâu sau đó, Mạnh Huy cũng trở về. Anh vừa bước vào bên trong thì cô đã tiến đến và ôm chầm lấy anh. Cô gọi tên anh trong sự hạnh phúc. Mạnh Huy Người đàn ông không hiểu Diễm Hương vì sao lại vui mừng đến như vậy. Anh đưa tay đỡ lấy cô và hỏi Diễm Hương, có chuyện gì thế em? Diễm Hương nhìn anh, đôi mắt cô sáng như vì sao trên trời. Thật ra Mỹ Hạnh không hề có thai. Từ trước đến nay cô ta đều lừa em và anh. Em nói gì? Mạnh Huy không hiểu. Dựa vào căn cứ nào mà cô lại cho rằng Mỹ Hạnh không có thai chứ? Diễm Hương liền kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn cho anh nghe. Hôm nay Mỹ Hạnh đến trường gặp em. Cô ta cố tình gây sự với em và giả vờ té ngã. Cô ta đau bụng. Người bạn của cô ta vội vàng đưa cô ta đi. Nhưng em cũng lo cho tình hình của Mỹ Hạnh. Nên đã gọi một chiếc taxi đang trên đường đi đến. Bất ngờ thay trên chiếc xe đó có một vị khách. Nhưng chị ấy lại là bác sĩ khoa sản. Chị ấy xem tình hình của Mỹ Hạnh rồi kết luận cô ta đang nói dối. Mỹ Hạnh bị vạch trần, đánh tức giận trở về. Đầu mày mạnh huy nhíu lại khi nghe sự tình. Anh không nghĩ Mỹ Hạnh lại có thể làm ra được loại chuyện này. Cô ta dám gạt chúng ta sao? Cũng may có cô bác sĩ đó. Nếu không e rằng Em đã bị cô ta đổ oan rồi Diễm Hương gật đầu Nhắc đến Thu Thủy Cô vẫn còn cảm kích cối không thôi Đúng vậy Là ông trời đã bảo trễ xuất hiện và cứu em Nếu không nỗi oan này Em có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không sửa hết Mạnh Huy thở dài nhẹ nhõm May mắn quá Mỹ Hạnh không hề mang thai con của anh Diễm Hương anh rất vui vì điều này Anh thả không có con Còn hơn phải để người phụ nữ khác mang thai con mình Mạnh Huy cảm thấy rất vui Tuy anh tức giận khi biết Mỹ Hạnh Lừa dối mọi người Nhưng hiện tại anh vô cùng sung sướng Anh muốn bắt ép Mỹ Hạnh phá thai Khi biết cô ta đã có con Nhưng vì Diễm Hương ngăn cản Nên anh mới không tiếp tục thực hiện ý định đó Giờ đây cô ta không hề mang thai Đúng là chuyện vô cùng tốt mà Sinh con với người mình yêu Mới thật sự hạnh phúc Ngoài Diễm Hương già anh không cần bất kỳ ai nữa Dạ em cũng rất vui Diệm Hương tuy không thích Mỹ Hạnh Nhưng cô vẫn có thể rộng lượng Để cô ta mang thai con của Mạnh Huy Giờ đây những điều đó chỉ là giả dối Tất nhiên cô rất mừng rỡ rồi Cô không cần người khác mang thai cho Mạnh Huy Sau này cô sẽ là người mang thai con anh Xin chính của người khác cũng được Đứa bé ấy vẫn là con của cô Diễm Hương không muốn chần chừ thêm nữa Cô siết chặt tay anh một cái Rồi nói lên đề nghị của mình Mạnh Huy Hay là chúng ta thụ tinh nhân tạo đi Em sẽ mang thai con của chúng ta Mạnh Huy nhìn vào ánh mắt kiên định của cô Anh không trả lời ngay Mà lại trầm ngâm rất lâu Diễm Hương chẳng hối thúc anh câu tranh thời gian để suy nghĩ Qua một lúc lâu sau đó Mạnh Huy mới gật đầu chắc nịch Được, ngày mai Anh sẽ đưa đến bệnh viện Để khám cụ thể hơn Dạ Diệm Hương đã quyết định kỹ rồi Cô thích trẻ con Cô muốn cho căn nhà này trở nên ấm áp hơn Vì vậy cô sẽ chấp nhận sinh con cho Mạnh Huy Mặc dù đứa bé ấy có lẽ không phải cùng huyết thống với cô Nhưng cô sẽ yêu thương nó Xem nó như con ruột của mình vậy Tin tức Mỹ Hạnh mang thai giả Chắc bà Tâm không hề biết Cũng phải thôi Không lẽ cô ta lại chủ động nói với bà Tâm chuyện này Thế là Mạnh Huy liền bỏ chặn bà Tâm Sau đó gọi điện cho bà ta Bà Tâm vẫn hay liên lạc với Mạnh Huy Nhưng lại không được Đôi khi bà ta lấy máy của ông Chí gọi Thì Mạnh Huy lại viện lý do bận Không chịu nghe máy Điều đó khiến cho bà Tâm phiền não Vì không thể nói chuyện đàng hoàng với con trai Không ngờ hôm nay Bà ta lại nhận được điện thoại của Mạnh Huy Ban đầu bà ta còn tưởng mình nhìn nhầm Sau khi trước mắt vài cái xác định Mạnh Huy đang gọi đến thì bà ta mới nhấc máy lên và ấn nghe. Huy, sao lâu như vậy? Con mới gọi điện cho mẹ. Con cũng không về cái nhà này. Phải chăng con đã quên mất mẹ và cái gia đình của chúng ta rồi sao? Mạnh Huy không thích vòng bò. Anh đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ, con không muốn gặp mẹ. Chắc mẹ cũng hiểu được lý do. Hôm nay con gọi điện cho mẹ vì có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Đó là từ đầu đến giờ mẹ đã bị Mỹ Hạnh rắt mũi rồi. Cô ta vốn không hề mang thai gì cả. Câu nói cuối cùng của Mạnh Huy khiến cho đầu óc bà Tâm ong ong. Bà ta không tin vào tay mình nên đã lặp lại. Cái gì? Con nói Mỹ Hạnh không hề có thai ư? Dựa vào đâu mà con lại xác định được điều đó là đúng? Rõ ràng cái bụng của con Hạnh ngày càng lớn mẹ có thể chứng kiến và biết được nó hoàn toàn mang thai. Huy, con đừng nói là con nghe lời xú dục của con Hương mà nói bậy bạ với mẹ điều này đấy. Bà Tâm cao giọng, bà ta muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ anh. Nhưng Mạnh Huy chỉ để lại một câu duy nhất rồi tắt máy. Mạnh tự hỏi cô ta rồi sẽ rõ. Mạnh Huy không biết rằng bà Tâm sẽ thế nào khi biết sự thật này. Cho dù bà Tâm tức đến cách mấy thì cũng là do bà ta mà ra, tự làm tự chịu vậy. Về phía bà Tâm, bà ta bị những lời nói không đầu không đuôi của Mạnh Huy. Làm cho dối bời Tại sao anh chỉ nói có bấy nhiêu đó rồi cúp máy Còn không nói rõ lý do chính đáng nữa mà Bà Tâm có gọi cho Mạnh Huy Nhưng cũng vô dụng Anh không bắt máy nữa Thế là bà ta vội bàng gọi tiện cho Mỹ Hạnh Gọi hẳn mấy cuộc Thì cô ta mới nghe máy Mỹ Hạnh chưa kịp nói gì Bà Tâm đã lên tiếng hỏi trước Mỹ Hạnh Tại sao thằng Huy nó điện cho bác rồi nói Con không hề mang thai Có phải con vẫn luôn mang thai không Con nói cho bác biết rõ đi Mỹ Hạnh muốn nói gì đó Nhưng lại chẳng thể thốt nên câu hoàn chỉnh Bác ba gái thấy cô ta cứ mãi ấp úng Và tâm sốt ruột không thôi Mỹ Hạnh Suốt cuộc mọi chuyện là sao vậy con Mỹ Hạnh biết không thể tiếp tục giấu giếng nữa Đúng là giấy không gói được lửa Giờ đây cô ta Chỉ đành thú nhận tội lỗi Bác ba gái Tất cả đều là do con Con không hề mang thai Trước nay là con lừa dối bác, con xin lỗi bác gái. Bà Tâm nghe dòng thì suy dụp hoàn toàn, bà Tâm vỗ tay lên chán một cái, cả cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi. Trời ơi Mỹ Hạnh, sao con lại có thể làm ra chuyện này? Mỹ Hạnh tiếp tục xin lỗi và không ngừng biện giải. Bác gái, mong bác đừng trách con, con xin lỗi bác nhiều lắm, là do con quá yêu anh Huy, muốn nhanh chóng có thể ở bên cạnh anh ấy. Nên mới đưa ra hạ sách này Lừa gạt bác là lỗi do con Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của con Mong bác đừng quá tức giận Sẽ ảnh hưởng đến cơ thể ạ Bà Tâm quả thật đã bị Mỹ Hạnh Làm cho tức điên lên Những ngày qua Bà ta luôn đối xử tốt với Mỹ Hạnh Hết mực yêu thương và bồi bổ cho cô ta Bà Tâm mong đứa trẻ trong bụng của Mỹ Hạnh sẽ là con trai Bà ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái thai ấy Cho đến thời khắc này bà Tâm mới biết Hóa ra mọi thứ đều là giả dối Mỹ Hạnh không hề mang thai Cái bụng dần nhô lên đó cũng là giả Giờ đây bà Tâm cực kỳ thất vọng Không biết rằng Mỹ Hạnh có thể làm ra được loại chuyện này Bà hít thở không thông Nhưng do giận dữ quá mà đã hét lên Mỹ Hạnh còn giỏi lắm con rất giỏi Bác gái xin bác hãy nghe con nói Mỹ Hạnh muốn tiếp tục năn nỉ bà Tâm Nhưng bà ta không muốn nghe nữa. Bà Tâm tắt máy và vứt điện thoại lên sofa. bấy giờ Ngọc Như nghe tiếng động của bà Tâm ngoài này. Chị liền chạy ra thì thấy sóc mặt bà Tâm tím tái, hơi thở dần gấp gáp hơn. Ngọc Như vội vàng tiến đến đỡ lấy bà Tâm. Chị lo lắng cho tình hình của mẹ mình. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy mẹ? Bà Tâm cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lửa giận. Bà ta nói trong sự phẫn nộ. còn hạnh không hề có thai. Là nó đã lừa dối mẹ. Uổng công mẹ thương yêu nó như vậy. Nó lại làm cho mẹ một vỗ đau điếng thế này. Ngọc Như hiểu ra lý do vì sao bà Tâm lại trở thành như vậy. Nhất thời chị không biết nên phải ăn ủi bà Tâm thế nào. Vì từ đầu bà Tâm đã sai rồi. Kết cục này có phải rất xứng đáng không? Thế là ngày hôm sau, Diễm Hương và Mạnh Huy cùng đến bệnh viện. Cũng do chiều nay cô trống tiếc nên được về sớm Còn anh thì xin nghỉ sớm để đưa cô đi khám May mắn rằng Minh Khánh là một vị xếp tốt Không những cho nghỉ mà còn khuyến khích anh nghỉ nhiều thêm Dù sao thì phép năm vẫn còn Nên không sợ là không nghỉ được Diễm Hương đã tính rồi Cô định trước khi vào khám thì sẽ đến tìm Thu Thủy trước Cô muốn cảm ơn cô ấy một lần nữa Vì không hề hỏi tên của Thu Thủy Nên lát nữa Diễm Hương chỉ có thể dựa vào ngoại hình của cô ấy mà miêu tả lại thôi. Mạnh Huy đồng tình với yêu cầu của cô. Anh cũng muốn gặp bị bác sĩ đó để cảm ơn. Nếu không chúng ta sẽ mãi chẳng biết được sự giả tạo của Mỹ Hạnh. Đã thế em lại còn bị cô ta vu oan nữa. Diễm Hương gật đầu. Cô vừa định nói gì đó thì một cảm giác quen thuộc xuất hiện dưới hạ thân. Cô liền biết đó là gì. Đành ghé vào tay Mạnh Huy nói nhỏ. Hình như em đến tháng rồi Em vào nhà vệ sinh một lát nhé Có cần anh đi cùng em không? Mạnh Huy muốn đi theo Nhưng Diễm Hương đã từ chối Không cần đâu Anh ở đây đợi em là được rồi Rứt lời cô liền đi về hướng ngược lại Cũng là do cơ địa của Diễm Hương Nên kinh nguyệt không đều Có khi đến sớm vài ngày Có khi lại muộn vài hôm Sau đó những ngày gần tới Thì cô đều cẩn thận sự phòng sẵn trong túi Thứ quan trọng ấy Để như nó đến bất chợt Thì bây giờ có thể có cái mà dùng Mạnh Huy nghe lời cô mà không đi theo Anh ngồi xuống dãy ghế Ghế, ghế, ghế, điện thoại Cũng chẳng biết qua bao lâu Tiếng giày cao gót bao lên cập cập Mạnh Huy tưởng là diễm hương Nên đã ngẩng đầu lên nhìn Tuy nhiên người con gái trước mặt anh Không phải diễm hương Nhưng ánh mắt anh lại không thể rời khỏi cô ấy Người con gái ấy khoác lên mình Chiếc áo blue trắng tinh Khuôn mặt cô ấy quen thuộc đến nỗi Mạnh Huy chưa từng quên. Thu Thủy dường như cũng phát hiện ra sự có mặt của anh. Cô ấy liền dừng bước, bàn tay cô ấy bỗng xiết lấy đống bạch án trên tay. Mạnh Huy từ từ đứng dậy, mãi một lúc anh mới có thể nói được vài từ. Thu Thủy, là em thật sao? Thu Thủy nhìn anh, cô đáp lại lời anh. Anh còn nhớ em sao? Anh chưa từng quên em. Ánh mắt Mạnh Huy mang đầy sự thâm tình Nhìn thấy Thu Thủy những kỷ niệm của hai người trước đây Liền lần lượt xuất hiện trong đầu anh Anh chưa từng quên những điều tốt đẹp ấy Chỉ là anh luôn cất nó trong tim mà thôi Có lẽ là do quá kích động Mạnh Huy đã ôm chẩm lấy Thu Thủy Giọng anh run run Là em thật rồi Thu Thủy Tại sao năm đó em lại rời xa anh chứ Đã hơn 6 năm rồi Cuối cùng anh cũng được gặp lại em Mạnh Huy chưa từng nói cho ai biết Về sự hiện diện của Thu Thủy trong lòng anh Anh và cô ấy Là bạn học cấp 2 Hai người dần phát sinh tình cảm Cứ thế dần tiến đến mối quan hệ thân thiết hơn Họ thích nhau Nhưng đến tận cấp 3 Mới chính thức thổ lộ Và bắt đầu mối quan hệ yêu đương Rồi họ cùng nhau tiến vào đại học Tuy nhiên Thu Thủy học y Nên cả hai phải học khác trường Không được ở bên cạnh nhau Như thời học sinh nữa Nhưng không vì thế mà tình cảm của cả hai nhạt nhòa, dường như càng khăng khít hơn nữa. Một thời gian sau đó tầm khoảng 2 năm hơn, Thu Thủy muốn lo cho sự nghiệp. Vì vậy cô ấy đã quyết định sang nước ngoài tiếp tục học. Thu Thủy thấy hai người đã yêu xa. Cô ấy không chắc sau này bản thân sẽ định cư ở đâu. Vì vậy đã nói lời chia tay với Mạnh Huy. Mạnh Huy là một người si tình. Anh không chấp nhận điều đó. Một mực cương quyết tiếp tục với Thu Thủy Thu Thủy cũng không muốn rời xa anh Nên cả hai cứ tiếp tục mối quan hệ yêu đương như vậy Chỉ là không thể gặp mặt nhau thường xuyên nữa thôi Do ở hai nước khác nhau Mạnh Huy và Thu Thủy lại trái dở giấc sinh hoạt Không những thế cả hai còn rất bận Vì vậy mới không thể dành thời gian cho đối phương được nhiều Thu Thủy đã chừa một đường lui cho anh Cô ấy bảo nếu anh có đối tượng tốt hơn Thì mình kết thúc Như vậy sẽ không lỡ sở cho cả hai nữa Ban đầu Mạnh Huy còn kiên tịch lắm Dù có ít gặp nhau hay ít nói chuyện với nhau Thì anh vẫn không từ chối Cho đến vài tháng sau Khi ấy Thu Thủy lần nữa đề cập đến vấn đề chia tay Vì cô ấy rất rất bận Thậm chí không thể dành thời gian cho anh Thu Thủy muốn lo cho tương lai trước Nên đặt việc học trên hết Còn chuyện yêu đương thì tính sau Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng lần này Mạnh Huy đã đồng ý chia tay. Cả hai kết thúc trong yên bình như vậy. Thu Thủy không hề hỏi lý do. Có lẽ anh có người khác, hoặc có lẽ anh thấy yêu xa lại không dành được thời gian cho nhau nhiều, nên mới chấp nhận chia tay. Thu Thủy rất đau lòng, nhưng cô ấy vẫn cố gắng vượt qua. Thế là cô ấy cắm đầu vào việc học tập, khiến bản thân trở nên tài giỏi và xuất sắc hơn. Trở thành một vị bác sĩ có thể cứu người giúp ích cho xã hội. Mấy năm nay Thu Thủy đặt việc học và trao dồi bản thân lên trước hết. Vì thế đến tận thời điểm bây giờ, cô ấy vẫn chưa hề có bạn trai. Rồi Thu Thủy quyết định về nước. Cô đã nghe ngóng tin tức về Mạnh Huy. Biết rằng anh đã kết hôn rồi. sau đó khi được anh ôm, Thu Thủy mới không dám đáp trả lại cái ôm này. Dù gì Mạnh Huy cũng là người có gia đình. Cô ấy và anh chẳng còn là của nhau nữa rồi Nhất thời Thu Thủy không biết phải nói gì Thì Mạnh Huy càng xiết chặt vòng tay hơn Thu Thủy, Thu Thủy của anh Thu Thủy muốn đẩy anh ra Cô ấy dùng sức một chút Mạnh Huy, mọi người đang nhìn kìa Anh buông em ra có được không? Nhưng Mạnh Huy lại không hề nới lỏng vòng tay Ngược lại càng xiết mạnh hơn Để anh ôm em một lúc Anh rất nhớ em Anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được ôm chặt lấy Thu Thủy. Đã mấy năm rồi, anh không được ôm cô ấy. Cơ thể cô ấy giờ đây cũng không còn ốm yếu như ngày xưa nữa. Thu Thủy vẫn cương quyết đẩy anh ra, giọng nói cô ấy có chút gai gắt. Mạnh Huy, mau buông em ra. Giờ đây anh là người đã có vợ rồi. Anh biết là anh đang làm cái gì không hả? Chữ vợ được thốt ra từ miệng của Thu Thủy đã khiến cho Mạnh Huy hoàn hồn. Anh vội vàng tách khỏi cô ấy. Đúng rồi anh đã có vợ. Hiện tại người anh yêu là Diễm Hương cơ mà. Tại sao anh lại có hành động khinh suất thế này? Là anh không đúng. bấy giờ một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Mạnh Huy. Thì ra từ đầu đến cuối. Em chỉ là cải thay thế cho người anh yêu. Khi thốt ra những lời này trái tim Diễm Hương đau thắt lại. Vừa rồi cô đã chứng kiến toàn bộ một màn này. Nhìn thái độ của Mạnh Huy và những lời nói giữa hai người bọn họ, Diễm Hương mới hiểu ra mọi chuyện. Giữa cô và Thu Thủy có nét tương đồng. Mạnh Huy chọn cô là vì cô rất giống với cô ấy. Diễm Hương không biết lý do gì anh và Thu Thủy chia tay. Nhưng cô biết rõ trong chuyện tình này, cô chỉ là kẻ thay thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ chuyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên.